Ăn xong chửi mép Người đọc Ý ý Chương 31 Hiểu lầm Quả nhiên đừng nhìn mặt bà bắt hình rong Người đàn ông này nhìn bề ngoài thì hiền lành Nhưng công lực công kích người khác đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi Đầu tiên là ra đòn phủ đầu tôi Tôi vừa leo lên thiên đường tươi đẹp Giờ thì lại rơi to xuống địa ngục không thấy đáy Đồng thời, tâm tình tốt đẹp dành cho anh ta cũng tuột xuống vô hạn. Đúng lúc, một nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi đến, cúi người đứng cạnh tôi lịch sự hỏi. Thưa cô, xin hỏi cô muốn dùng gì? Tuy là tôi cực không hài lòng với buổi coi mắt hôm nay, dù sao đã đến, ăn xong bữa cơm rồi coi như xong. Về nhà còn có gì đó để báo cáo cho mẹ đại nhân. Tôi nhận lấy thực đơn, nhìn lướt qua, Sau đó ngẩng đầu về phía đối diện rồi hỏi. Anh Hà, anh có thích ăn cơm gà ri không? Anh ta hơi sững người, nở nụ cười như thiên thần, lịch sự lắc đầu. Xin lỗi, tôi không thích ăn ri cho lắm. Vậy phiền anh lấy hai phần cơm gà ri cảm ơn. Không đợi anh ta nói xong, tôi lập tức quay đầu nói với nhân viên phục vụ. Cậu ta hơi ngạc nhiên, nhưng thấy ánh mắt kiên định của tôi cũng đành cầm thực đơn đi.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 có như thức ăn khuya ấy mà anh ta im lặng trong chốc lát cũng không gọi món khác để ăn chỉ cầm ly nước lọc kế bên uống thích thú nhìn tôi đớp từng muỗng cơm lớn bỗng nhiên lên tiếng xem ra cô hạ đây chắc cũng không phải tự nguyện đến coi mắt rồi tôi nguyết anh ta một cái đương nhiên là không tự nguyện rồi tuy nhiên lúc nãy anh ta nói là cũng nói như vậy tôi bèn hỏi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 Có lẽ là vì bên cạnh tôi còn có một người đàn ông ưu tú hơn cả anh ta nữa. Nhớ đến lục tuyển chi, tâm trạng tôi lại lần nữa xa sút do đó tiếp tục vùi đầu ăn cơm, bực bội, múc muỗng thật to, nhài lấy nhài để. Thấy tôi uể oải không trả lời, hả tiêu nhiên bỗng nhiên hào hứng. Xem ra cô đúng thật là không hề có ý gì với tôi, vậy chúng ta kết hôn đi. Khục, khục, tôi bị sặc ho sủ sụ vừa uống nước vừa chừng mắt nhìn anh ta. Kết hôn? Tôi và anh? Đúng vậy. Hả tiêu nhiên vẻ mặt rất nghiêm túc, trịnh trọng nói. Cô không phải cũng bị gia đình thúc giục kết hôn sao? Hai chúng ta đều gặp phải vấn đề đó, cũng chẳng có hứng thú đối với đối phương. Sau khi kết hôn, chúng ta không ai can thiệp đời tư của ai, cả hai đều có tự do riêng, như vậy không tốt sao? Thì ra là ý định này.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 Ôi, trùng hợp vậy, cậu cũng tới đây ăn cơm hả? Đột nhiên có giọng nói lanh lảnh óng ẹo cất lên. Tôi vô thức nhìn qua, thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, dáng người bốc lửa, tướng mạo xinh đẹp, gương mặt trang điểm kỹ càng, mang giày cao góp, vẻ mặt tươi cười đi về phía này, ngồi xuống ghế cạnh Hà Tiêu Nhiên. Hà Tiêu Nhiên hơi ngạc nhiên khi thấy bà ta, sau đó cũng cười chào hỏi. Là bà Lưu Bà, thật trùng hợp.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 Tâm trạng đã không tốt lập tức bộc phát, vỗ mạnh cái bàn, thuận tay bưng lên ly nước trước mặt, hát vào mặt tên đàn ông thối tha, ra vẻ đạo mạo kia. Khó trách trên tivi rất nhiều người lúc giận dữ đều thích hát nước. Hát xong bỗng nhiên tôi cảm thấy sung sướng hơn rất nhiều, cũng chẳng muốn nhìn mặt tên cặn vã đó, tôi lấy túi đi thẳng ra nhà hàng. Này này, cô làm cái gì vậy? Tiếng khét trói tay của bà Lưu vang lên sau lưng.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 Anh ta nghiền ngẫm nhìn về phía tôi một lúc, bỗng nhiên đề nghị đưa tôi về. Tôi không có ý định tiếp xúc quá nhiều với anh ta, nhưng chính tôi vừa mới hiểu lầm anh ta, cự tuyệt nữa thì không tốt. Trên đường đi, tôi ngục mực không nói chuyện, mãi cho đến khi trước cổng cư xá, xuống khỏi xe, tôi hộp thẹn không dám nhìn thẳng mặt anh ta, chắp hai tay trước ngực, chân thành xin lỗi. Vừa rồi, thật sự xin lỗi. Anh ta gật đầu. Đúng vậy.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 Lập tức lên xe, tôi sững sờ nhìn anh ta ung dung rời đi. Làm gì mà chạy trốn nhanh vậy? Sợ tôi lại cự tuyệt nữa hả? Bộ nghĩ qua vài ngày tôi sẽ đồng ý chuyện kết hôn hoang đường này sao? Nhưng mà cũng không nhất định. Phần đây mẹ cứ hối thúc. Nếu như thật sự không thể tìm được đối tượng thích hợp, thì không tới phiên tôi không đồng ý. Dù sao điều kiện của Hà tiêu nhiên cũng không tệ. Ngẩn người đứng ở đó một lúc, tôi xoay người định đi vào nhà chợt có bóng đen lù lù đi tới ở phía trước làm tôi sợ khắc khiếp lui về sau mấy bước suýt tí nữa là ngã sóng xoài xuống đất may mắn eo được ôm chặt tay ai đó kéo tôi lại lúc bình tĩnh lại thì cả người tôi đã lọt thõm vào trong khuôn ngực rắn chắc âm ấm, ấm Phảng hồn ngẩn đầu nhìn thấy gương mặt điển trai quen thuộc kia tôi càng sợ hơn kinh ngạc hô lên tổng giám đốc